160 đi biệt từ Sơn hậu nhìn xuống đáy cốc ánh mắt của tiêu ghiêm quét ngang trong cốc phát hiện một căn nhà nhỏ ngọ đèn dầu vẫn sáng như cũ ở bên ngoài ngôi nhà một thân ảnh màu trắng ưu điệu ngồi trên ghế tiên người dựa vào cánh cửa mượn ánh sáng ngọn đèn cúi đầu trầm mê trong một thất sắc quyể trúc Dường như nghe được tiếng bước chân vang lên Tự ý tiên cao mảnh Đem tấm mắt rời khỏi quyền trúc Nhìn ánh mặt trăng Đang chiếu rọi xuống Thân ảnh của thiếu điên đang đi tới Không khỏi mỉm cười tu luyện xong rồi sao Thức ăn trong vòng vẫn còn nóng đó Nghe được lời nói ôn nhuyễn nhỏ nhẹ Tiêu viêm trong lòng không khỏi có chút xúc động Những lời nói này Tựa hồ giống như thê tử đang đợi trợ phu trở về Lời nói êm ái Ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần Khuôn mặt toát lên vẻ nhu hòa Tiêu viêm đi tới gần Đặt mông ngồi bên cạnh tiểu y tiên nghiêng đầu nhìn thất thải Kinh trong tay là Sau đó ánh mắt đạo qua khuôn mặt xinh đẹp Một lát sau Dường như phát hiện ra cái gì Nhú mày, Có chút thở dài vươn tay ra Dùng tay chạm nhẹ đi vết bột màu đen Gần đôi môi hồng nhuận lắc đầu cười khổ Xem trạng thái của tiểu y tiên như vậy Rõ ràng trong thời gian hắn tu luyện Nàng lại ăn đống dược rồi Nhìn cử động của tiểu viêm Tiểu y tiên đầu tiên là đỏ mặt Sau đó thấy ngón tay của hắn điểm lên bột vấn màu đen Nhất thời sợ hãi đem ánh mắt rời đi Sau đó vội vàng Đem một chiếc khăn lụa màu trắng Lấy từ người cẩn thận lau sạch bột phấn Dưới trên đầu ngón tay của tiêu viêm Ngày mai có lẽ ta phải đi Nhìn tiểu y tiên lau bột vấn Tiêu viêm đột nhiên mở miệng nói Ngọc thủ đột nhiên cứng đờ Một lát sau khối phục lại như bình thường Tiểu y tiên hơi gật đầu Nhẹ giọng nói Ở chỗ này lâu như vậy Cũng nên rời đi người rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đâu? Tiêu viêm cười hỏi và vỡ không khí trầm mặc. Ta nghĩ rời khỏi Ra mã Đế quốc ta sẽ đi xuất vân Đế quốc tham quan, sau đó du lịch khắp nơi trên đại lục. Tử tiên cố gắng mỉm cười nói. Xuất vân Đế quốc trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Tiêu viêm lần nữa lại cười khổ, cho dù chưa bao giờ đến cái Đế quốc kia. Nhưng hắn vẫn biết một ít tin tức của xuất vân đế quốc Tại nơi đó, số lượng độc sư nhiều hơn so với bất kỳ đế quốc nào khác Ta sẽ đi sa mạc Tháp Nhĩ Qua Tiếp tục tu hành Nơi đó là biên cảnh phía đông của sa mạc đế quốc Còn tới xuất vân đế quốc là phải tới phía tây của biên cảnh Cho nên ngày mai chúng ta phải chia tay rồi Tiểu viêm vỗ vỗ chán ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói ừ hơi gật đầu tiểu tiên cũng rõ ràng tâm tình có chút chán nản thấp giọng nói vậy hy vọng ngươi bảo trọng ngày mai tư biệt không biết còn có thể gặp lại không nó không trùng sau này ta không thể trở về thân nhưng cũng không nhất định nếu như ngày sau ta khiến ngươi phải phẫn nộ người người phẫn nộ à ta sẽ trở lại sân cốc nhỏ này chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình nhìn tiểu huyết tiên bi ai quay mặt đi tiểu viêm mất mấp máy môi muốn nói đi một cái gì nhưng lại không nói nên lời dù sao theo như lời dược lão nói làm đó vị nữ nhân có tai họa độc thể kia đã gây ra một sự kiện quá ư khủng khiếp sau một hồi trầm mặc tiểu viêm cũng đành phải bỗ nhẹ nhẹ lên vai là an ủi nói sẽ không đâu mặc dù tai họa độc thể có chút đáng sợ nhưng chỉ cần ngươi có thể khống chế vậy ngươi cũng không giận dữ gây ra thi độc giết hơn 10 vạn người mà lúc đó cũng không có ai chán sống đến chiêu chọc ngươi cười khổ một tiếng tiểu y tiên hơi lắc đầu lại bảo trì trầm mặc Nàng cũng không nói cho tiêu viêm Nếu như tai họa độc thể sau khi trưởng thành Độc tố trong người sẽ khiến cho tâm trí chủ nhân Thỉnh thoảng có chút thác loạn Nếu bị vây dưới tình trạng đó Tiểu tiên cũng không cam đoan Mình có thể làm ra chuyện gì khủng khiếp hay không Nhẹ lắc đầu Tiểu tiên trầm ngâm một hồi Đột nhiên trong ánh mắt nghi hoặc của tiêu viêm Đứng thử dậy Đi vào trong ngôi nhà tranh tỉ mỉ gói lại một cái khăn túi hương cùng một bình ngọc nhỏ thứ trong này tên là lạc hồn tán mặc dù tên có chút dọa người bất quá cũng không phải là thuần túy độc dược đây là do ta tìm được trong thất thải độc kinh cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện tại có thể tu luyện giờ giờ cái túi hương tiểu y tiên cười nói cái lạc hồn tán này có thể phát tán ra mùi thơm cực kỳ mạnh và nữa trong đó ta có thể bỏ thêm một số thứ đặc biệt Ngày sau Nếu như người gặp phải cương đích không thể giải quyết được Có thể đem nó Đem về phía đối phương Nếu không có sự chuẩn bị Thì dù là một đại đấu sư Cũng sẽ bị mùi vị của loại dục phấn này Tạm thời phong bế tầm mắt Người có thể nhân cơ hội đó trốn đi Có chút tò mò tiếp nhận túi hương Tiêu viêm muốn mở ra nhưng lại bị tiểu y tiên vội vã ngăn lại Đồng thời cầm bình ngọc trong tay đưa tới sẵn rộng Loại dược này không phân biệt địch ta Người lúc sử dụng tốt nhất là đem giải dược của ta điều chế ăn vào Nếu không đồng dạng chính mắt người cũng sẽ bị phong bế Ngượng ngùng thu tay về Tiêu viêm cẩn thận đem hai loại đồ vật này cất lại Nói không chừng một ngày nào đó Thực sự phải dùng đến chúng Sau khi đem mấy thứ đó ra cho Tiêu Viêm Tiêu Tiên lại lục ra một bình ngọc Đem nó hướng Tiêu Viêm nói Sa mạc Tháp nhĩ Qua Là địa bàn của xà nhân, mít, độ toa Họ ăn hiểu nhất chính là xà độc. Đây là giải độc hoàn do ta luyện chế Mặc dù có khó có thể có khả năng hoàn toàn chống đỡ độc xà Nhưng một số độc xà không mạnh lắm Thì vẫn có thể giải được. Nhận bình ngọc vẫn còn chút nóng Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc dù giải độc này hoàn toàn đối với luyện dược sư như hắn không có nhiều tác dụng, nhưng tâm ý của Tiêu Vi Tiên thực làm cho hắn cảm động. "Tốt, ta có mấy thứ này đều đã đưa cho ngươi, đừng nghĩ bóc lột được thêm gì nữa." Tiêu Vi Tiên hướng về phía Tiêu Viêm hài hước nói. Tiêu ghìa, Viêm gật đầu cười vươn tay ra một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay bình ngọc có bảy viên hồi khí đan lúc trước là tiêu viêm tu luyện xong để lại giơ bình ngọc lên tiêu viêm đưa nó cho biết tiểu y tiên cười nói người sống tại thanh xuân chấn đã từng thấy đan dược chưa nghe vậy hai tròng mắt linh động của tiểu y tiên sáng lời nhìn chăm chăm vào bình ngọc trong tay tiêu viêm nói trong này chính là đan dược sao Ừ, tặng cho ngươi cười gật đầu tiêu viêm ném sang cho tiểu y tiên làm vội vàng tiếp lấy cẩn thận một chút rồi vỡ thì sao tiếp được bình ngọc tiểu y tiên liếc mắt một cái nhẹ giọng trách cứ tiêu viêm sau đó vội vã mở lắp bình từ từ nghiêng đổ ra một viên dược màu bịch lục đem cái mũi thon thon người nhẹ hương dược tươi mát làm cho tiểu y tiên có chút say mê cùng xót xa Đây chính là thứ mà làng theo đuổi rất nhiều năm, Đáng tiếc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngửi mùi đầu dược Đây là độc dược sao? Quả nhiên không phải thứ ta dùng hỏa diễn bình thường Có thể đem dược liệu dung hợp so sánh Nhìn đan dược, bắt ngoài mượn mà lộng lẫy Tiểu y tiên thở dài một hơi, bất đắc sĩ nói Tốt lắm, tặng đàn cho người cũng không phải là kích người Đan dược lại có tên là hồi khí đan Nó có thể rất nhanh hồi phục đấu khí trong cơ thể Cùng người khác chiến đấu Có hồi khí đan phụ trợ Khả năng chiến thắng sẽ cao hơn không ít Nhìn tiểu y tiên bội sáng hối tiếc Tiêu viêm lắc đầu nói Có chứ Lần trước chiến đấu với mụn xà Người có thể chống đỡ lâu như vậy Thì ra là có loại bảo bối này Không khách khí nhận bình ngọc Tiểu y tiên cười dài nói Tiểu y cười cười Cũng không dây dưa thêm vào vấn đề này Nhưng người dựa vào cánh cửa Lặng lặng nhìn bầu trời đây sao Bị không khí yên lặng ảnh hưởng Tiểu y tiên mặc dù cũng trầm mặt Cánh tay nhẹ đặt lên đôi chân dài Con người linh hoạt Khẽ chấp động nhìn bầu trời đêm Ánh trăng mê người trải dài trên úp cốc Một lam một nữ anh tĩnh nhìn lên bầu trời đêm, thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm trong giấc ngủ. đến ngày hôm sau, khi tiêu viêm tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào, nhưng đầu đã qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy đi khỏi căn phòng nhỏ ra khỏi phòng, Tiểu Viêm phát hiện trên bầu trời của Tiểu Cốc là mường đang chậm rãi bay vòng quanh. Tiếng chim không ngừng vang vọng, tựa oh, hồ nó cũng biết hôm nay phải rời đi. Người dậy rồi, ngay khi Tiểu Viêm đang trông mong, nhìn ngóng, tiếng nói thanh vĩ đột nhiên từ bên trái truyền đến. Quay đầu lại, Tiểu Viêm nhìn thấy một giỏ hoa cùng sục liệu trên tay Tiểu Nhất Tiên, không khỏi lắc đầu cười. Thỏ tay vào trong ngực lấy ra một chiếc lạp giới Có được ở ô Tản thành Tiến lên hai bước Nắm ngọc thủ của tiểu y tiên Bỏ lo vào trong tay cười nói Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi có đó người cũng chứa được không ít đồ đạc Đem lạp giới đeo vào tay Tiểu y tiên mỉnh cười Mặc dù biết đồ vật nào Có chút quý trọng Nhưng nàng không cự tuyệt Đem giỏ hoa và dược liệu Một gốc nhân sâm Cẩn thận bỏ vào trong lạp giới Sau đó đem thất thải đồng kinh Cùng mấy thứ đồ đạc khác Toàn bộ cho vào trong Nàng ngẩng đầu nhìn tiêu viêm ôn nhu nói Người không chuẩn bị dược liệu đem đi sao Sau khi rời khỏi đây Khó có thể tìm nơi nào khác tốt như vậy Hắc hắc Hai ngày trước ta đã chuẩn bị cả rồi Tiêu viêm đắc ý giơ ngón tay yêu lặt giới mỉm cười nói Mỹ Mâu nhìn chầm chầm vào tiêu Viêm đang tươi cười Tiểu Y Tiên Chua cái môi Cái mũi nhỏ xinh xắn Rồi lại thở ra một hơi Chiếc sáo trúc khẽ kể vào đôi môi Đỏ hồng Nhẹ nhàng thổi âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang động Nên trời cao Nghe tiếng sáo Làm ưng trên trời nhất thời Điệu người xuống Hai cánh vỗ vỗ Thổi bay mấy cái, cái cỏ xung quanh tiêu Viêm Hai người rồi phục phục trước mặt Tiểu Y Tiên Đi thôi Ngồi chung lần cuối Đi một bước về phía trước Tiểu ý tiên cũng tự nhiên Đem thân thể mềm mại dán vào người tiêu viêm Cười giải nói Gật đầu Tiêu viêm vươn tay nắm lấy ngọc thủ mạnh mai yếu đuối của là đạp chân nhẹ lên mặt đất Hai người thân hình đột ngột Từ mặt đất bay lên Cuối cùng vững chãi rơi trên lưng Lam ưng Đứng trên lưng chim Tiểu y tiên nhìn mái nhà càng lúc càng nhỏ dần Khách thở dài một hơi lặng bậc Nói Hẹn gặp lại